Trong buổi tối phát sóng truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, chúng ta cùng gặp lại Quỳnh với một sáng tác mới, Bờ Gòn Ma Ám. Xin mời quý bà con cùng theo dõi. Đêm tháng 10, trời dựa mưa một trận tối tăm mặt mũi. Giờ này tầm hơn 8 giờ mà ổng vẫn còn sụp sịch. Trả trích chưa chịu thôi Thằng Mạnh với thằng Dũng đang lò mọ Bấm mấy ngón chân xuống mặt đường Để bước cho vững. Thằng Mạnh đi trước sách đèn Thằng Dũng đi sau sách cái tụng lưới Hai đứa nó đang háo hức trong bụng lắm Hồi trưa này tranh thủ trời mưa Tụi nó lén ra ngoài Âm cái khạp xuống bờ đất giữa hai cái mương Khéo léo vét đất Đắp cho cái miệng khạp trơn bóng Rồi dẹp một đường nước cho chải trị rã Cái mương bên kia thấp cho nên nước sẽ theo đó mà chạy xuống. Cá lóc nó cũng theo dòng nước mà trường đi. vừa hay trường vô miệng khạp, lọt cái ủm hết ra. Chỉ cần ngồi đợi, là tối sẽ có một mớ mồi nhậu be bét. Tụi nó vừa đi vừa ngó nghiêng, canh coi có ai ra không. Bởi vì đâu phải tụi nó bắt cá nhà cha má tụi nó đâu. Nói thẳng tra là đi ăn trộm. Cái mương đó, nó là của ông chính thi. Cá dữ lắm, Mà đất ổng rộng nên ít đi thăm Mỗi lần ổng đi ra gặp mấy cái khạp của tụi này nhận xuống bắt cá Là ổng đập banh hết Xui nữa mà đụng độ Là ổng giác cây rượt chạy tới mù nội ổng rượt khù tụi nó thôi Chứ xứ này con cái nhà ai mà ổng không biết Đi tới nhà mắng vốn cái là xong Chứ hơi đâu rượt chạy gì cho mệt xác. Đó là cái thú vui của tụi thanh niên sớm này Đi chôm cá đặng cho ông chính rượt Tìm cảm giác mạnh mà Trong cái khạp quá trời cá Thằng Mạnh cười hí hí Tưởng tượng tới cái hình ảnh Con cá lóc nướng trùi nóng hổi Cầm bó lá xả Đánh cho rớt ba cái dãy khác đi Để lộ lớp da cá màu nâu vàng Lấy chiếc đũa xẻ dọc Theo đường sông lưng Mớ thịt trắng nõn bung ra bốc khối nghi ngút Cầm một miếng lá bông súng non Dẻ miếng cá bỏ vô Cuốn lại chấm với muối ớt Mà phải là muối hột đâm với ớt hiểm Thêm miếng bột ngọt Cắn một cái rượp Cái mùi cá nướng nó xông thẳng vô khoang mũi Lượng lờ ở trỏng. Dưới này Vị mặn ngọt, cay, chát Cộng với một chút giòn giòn của rau dai dai của thịt cá Cả một tổ hợp tươi mát Tung hoành, nhào lộn Trời ơi nó thơm Nó ngon kiểu kỳ cục lắm Nó cứ như vậy nhìn mấy con cá mà nuốt nước miếng ở ngực. Thằng Dũng đập dai một cái, làm thằng mạnh giựt mình chớ giới. Nước lên chưa kịp chửi, đã hưởng trọn vẹn cơn mưa phùn từ cái mỏ hỗn của thằng bạn chí cốt. Mày bị điên cơ mày? Chó nhập mày hay gì mà ngồi dòm cá sống mà nuốt ở ngực vậy? Tàu chó vô cái mỏ nhọn của mày một cái bây giờ. Thứ quỷ gì? Đưa cái động đây, tao bắt cá bỏ vô nè. Hai thằng lụi hụi dưới bờ mương. Thì nghe có tiếng sột sẹt trong đám sậy Thằng Dũng giật mình la nho nhỏ Chết mẹ Ông chính tra hay gì Mạnh ơi Ki Kiếm được chạy đi Chạy gì kịp mà chạy Cái đám sậy sát một bên Mà hai đứa lại đang ở dưới mé mương Hết cách Tụi nó ém sát mé bờ Với hy vọng là sẽ không ai nhìn thấy Cái đèn pin thì thằng Mạnh đã nhanh tay tắt đi Khi vừa kịp nghe tiếng động Trời có trăng Nhưng mày chưa tan hẳn, nên chỉ thấy lờ mờ Tội nó lóng lỗ tai nghe Rõ ràng là có tiếng bước chân đi tới đi lui ở trên Mà ngộ, ai ra ngoài bờ giờ này mà lại không đem theo đèn đuốc Mà cứ đi qua đi lại làm giống gì Hai đứa chung suy nghĩ, nhưng chỉ biết nhìn nhau mà trao đổi qua ánh mắt Đang trong giai đoạn căng thẳng Hai thằng nhìn về hai hướng quan sát thì không nghe thấy tiếng bước chân nữa nhưng lại nghe thằng cái bên thở ra khì khì thằng Dũng bực bội lên tiếng trước tôi nhỏ tôi ông cố ơi mày thở cái gì như như, như trâu được vậy?" thằng mạnh nghe bạn chửi thì tức lên rõ ràng nó thở chứ mình có thở đâu mà chửi dài qua tính chửi lại thì có một mớ rễ dừa nằm chồm ra mé nước cản mất tiêu cái mặt thằng kia Ủa Rõ ràng hồi nãy đâu có rễ gì dướng díu ở đây đâu cả Nó vừa nghĩ vừa đưa tay quẹt Cái mớ rễ lòa xòa đâu qua một bên Nó nghe hai cái đùi ấm hiểm Sợ tới đáy luôn rồi Rễ đâu mà rễ Là tóc Mớ tóc dài rủ trượi Từ một cái đầu ở trên bờ thò xuống Ở bên kia Thằng Dũng cũng đang trải qua cảm giác tương tự Hai thằng cốc không thành tiếng Nắm níu nhau dạt ra xa Ảch đuổi leo lên bờ mà chạy về Nó chạy cho sang Chứ bò dưới lết không hả Chân cẳng nào còn cứng mà chạy cho nổi Hai thằng vừa kiếm đường thoát thân Vừa nhìn lại canh chừng coi con ma Nó có rượt theo hay không Nó không rượt theo Mà ngồi dắt dẻo trên cái nhánh cây gòn, Từ từ đưa hai tay dán tóc lên Để lộ ra một cương mặt trắng như tờ giấy quyến Cái miệng của nó không thấy đâu Chỉ có hai con mắt xanh lè, cứ chớp tắt, chớp tắt. Nó từ từ tụt xuống. Chưa kịp làm gì, thì ông trời nhắn cho một cái sáng giới. Nhìn lại con ma đã biến đi đâu mất dạng. Hai thằng nhóc như bị gậy bỏ, dịu nhau về được tới nhà. Là hai cái đích quần tét bét, muốn xuống luôn tới nhượng. Vậy mà thằng Dũng nó nhất quyết không buông cái tụng lưới cá. Tụi nó nói trong bụng. Cho dù bị ma nhát bể mật Cũng không có được làm mất mồi nhậu Nhưng mà tới chừng dòm lại Thì hai thằng la làng chạy riết vô nhà Nhảy lên dáng ôm nhau rung như thằng làng đứt đuôi Chú tư dân cha của thằng Mạnh bước ra dòm thấy hai thằng quỷ nhỏ khóc lóc quán quyếu Thì hỏi đầu đuôi câu chuyện Hai thằng nói chữ này lèo chữ kia Dính chùm dính cục đâu có nghe được cái gì Thiếm tư mới nạt Hai thằng quỷ đi tắm đi cho vô ngồi đợi cho tỉnh táo lợi đâu đó đàng hoàng Xong xuôi muốn kể dĩa kể Thằng Mạnh ra sức gian lưng. Má ơi Má đi cạnh hai con Thằng con tắm đi má Thanh thần thiên địa ơi Thôi thôi thôi thôi. xuống nhanh Ngồi khóc một hồi trúng nước thấy mụ nội tôi bay hết bây giờ đó Ông lấy nụi vẽ lau bộ dáng dùm tôi cái ngang ông Thiếm tư khỏi nhờ Thì chú tư cũng làm ổng kỹ một cây luôn Nhà cửa trong ngoài một tay ông quét tước dọn dẹp Một miếng rác cũng làm cho ông khó chịu Thằng Mạnh biết tánh cha nó Mà còn dám chơi nguyên bộ đồ đó lên gián Là biết nó phải sợ tới mức độ nào rồi Tới hội nghe xong câu chuyện của hai thằng kể Bước ra ngoài hàng ba dồm vô cái rộng cá Thấy toàn là nhánh cây Chú Từ bước vô nhà Ngồi xuống bàn trà rồi nói Vừa lòng tao lắm mà Tao chửi hoài mà tụi bay có nghe đâu. Cái bờ gòn nhà ông chính ấy, ma nó nhiều còn hơn dân sớm này. Bữa nay là hai đứa bay còn hơn đó. Chứ xui xui nó súng nhau nó nhận đầu tụi bay xuống đó. Là cho tụi bay mặt sức mà khóc ạ Thằng Mạnh ụp mặt ra chịu hối lỗi. Thằng Dũng kiều bạn lý nhí. M mời tao gì à? Tao không ở đây nữa đâu. Hai dạo bưng nồi cháo đậu xanh. Chí nồi cá lồng rồng kho quẹt Từ dưới bếp đi lên Nghe thấy thằng Dũng nói vậy Thì làm mặt giận Nè ngộ không Bộ tính không ăn đám gã chế hay gì mà đồ dì Thằng Dũng nó đâu có biết tính sao Một tuần nữa là đám gã của giàu rồi Nó là bạn học của thằng Mạnh hồi lớp 10 Nhà nó trên huyện lận Hai thằng học dở y nhau Cho nên nghỉ sớm Có dịp đám Nên thằng Mạnh chạy xuồng lên trước nó về chơi Mới xuống được bữa thứ ba thôi Mà đã bị ma nhát cho chạy mất dép Cả nhà làm công tác tư tưởng với nó dữ lắm Nó mới chịu ở lại Sau khi ăn hết mấy chén cháo Cái bụng no đi muốn không nổi Thì hai thằng nó đã lấy lại được cái lá gan giống có Thằng Dũng mới hỏi Tiếm Tư Tiếm Tư Vậy chứ cái bờ gòn đó Sao mà ma dữ vậy Tiếm Ôi tao có biết đâu Tao là dân xứ khác lấy chồng về ở đây mà Có chú Tư mày ông rành à, Để ông kể cho nghe Chớ hai dạo với anh ba nước Tụi bay cũng có kinh qua rồi đó Hỏi đi là biết hết hả Anh nước nãy giờ ngồi ăn cháo im ra Ông ít nói lắm Mà được cái gan cùng mình Chứ không phải như hai cái thằng cắt ké này đâu cả nhà ngồi ngóng để nghe chú Tư kể chuyện Chú rút cái chai dầu gió ra Quẹt quẹt lên lỗ mũi mấy cái Rồi điều điều vọng Đất đại sứ mình ấy, Chiến loạn hồi xưa thì tụi bay có học qua rồi đó. Thầy chất đóng. Không có chỗ nào là không có xương cốt người chết. Chùi xuống đó rồi biết ai là ai. Mà không biết đất cát bên đó hay sao. Bên cái bờ gọn đó. Mà dữ lắm. Bây giờ còn đỡ. Chứ cái hồi mà dân mới về đây cất nhà cất độ đó. má ơi ta nói mà nó lầy đất có lần tao qua bến xin mấy cây gòn về trồng đi ngang cái bờ hậu của ổng ấy. năm đó ổng chưa có trồng nguyên cái bờ gòn đó đâu toàn là ba cái ráng với lại mày dốc bò thôi tao đi ngay trời mưa mà tao nghe dưới đất nó nó làm nghe hì hì vậy nó rên nó khóc nữa tao nói muốn rung trình đất luôn Nói dốc tao làm em tụi bay liền tại chỗ Tao nổi ốc cục nhưng mà không có dám chạy Bà nội tụi bay dặn á, Gặp ma mà chạy Là nó rượt theo bắt hồn thấy mẹ luôn đó Bởi vậy đâu có dám Tận luôn Cực chẳng đã mới đi Chứ bình thường mướn tao Thằng Dũng thuộc lùi vô sát chết, Lấy tay chà chà cho lông tai nó xẹp xuống bớt Anh nước ngốc lên hù Mày dựa vô xác chết đi Lát khỏi của cái tay nó thò vô Nó lôi mày ra ngoài hè đó Thì té đái Thằng Dũng cái mặt xanh như đích nhái Nó la lên một tiếng Rồi nhào ra giữa dáng ngồi Cả nhà thấy tội nghiệp Tráng ém xuống chứ không có nở cười Sợ nó quê Tuy nhiên nó vẫn tò mò muốn biết thêm Về cái bờ gòn ma lộng khét tiếng đó Chú Tư biểu anh nước kể đi Chú đi xả nước cứu thân cái đã Chứ cứng bụng quá rồi Anh nước nhìn thằng Dũng Cười cười Làm cho nó sợ còn hơn gặp cái dông hồi nãy Anh nước có chất giọng trầm trầm Kể chuyện ma đúng ghê Mấy người trong nhà nghe ổng kể hoài Mà vẫn không chán Năm đó anh nước được 12 tuổi Cái xứ này ai mà lục lăng qua ổng mới sợ Lùi ngoài ruộng kiếm cá kiếm rau Lặn hợp với sông kiếm ốc lá đem đi bán Nói chung là về cái khoản tháo giác Thì ông chấp hết mấy thanh niên trong xóm Chỉ cần là muốn đi đâu là ông đi Không cần biết trời tối hay sáng Mưa hay nắng Hồi đó nguyên cái xóm có mỗi nhà ông chính thê là bán tạp quá Bà con cần gì cứ tới mua nhà ông thôi Bữa đó nhà lưu bu Thiếm tư quên mua dầu lửa Tới sụp tối chuẩn bị ăn cơm thì hết dầu Thiếm tư mới sai hai dạo nè dao, sách cái chai của bên nhà tiếm ba, mở miếng dầu lửa gì đốt đèn cơm con. Bả nhát còn hơn cái gì nữa mà đi đâu? cầm cái chai mà mặt mày méo xẹo. Anh nước giật lấy cái chai rồi nói: đây đi cho, cho hai nhà chơi nhưng mà anh đi. Ông đi có chút xíu là chạy về rồi. Gãi gãi be sườn mà nói với thím tư. Má đưa tiền con đi mua luôn đi má. Nhà tiếm ba không có ai bẩn trơn á. Thấy đi mượn xung quanh cũng kỳ. Thiếm từ móc tiền đưa cho anh nước đi mua luôn. Tại trời còn nhập nhoạn, nên anh nước làm biến đốt đốt. Nghĩ mình đi nhanh rồi sẽ về mau thôi. Ai về đâu trời tháng 10 mau tối. Mới tới cái bờ gòn nhà ông chính, thì muốn hết thấy đường đi. Anh nước trắng căng con mắt lên mà bước lia lịa, Thiếu điều chưa chạy thôi. Đang lủi lủi thì có cái gì lạnh ngắt nó quất bợp một cái vô trán ổng. Ông giật mình dồn lên Thì trời tối thui không có thấy được cái gì hết trơn Cộng thêm mấy cây gòn to tổ bố, Tán xòe che kính mít nữa Ông thấy vậy nên tặc lưỡi chạy đi tiếp Tới nhà ông Chính Mua được chai dầu lửa là mừng hết lớn Anh nước hỏi xin bà Chính nắm lá dừa để đốt đi về Bà Chính dễ thương lắm Rút một nắm lớn đưa cho anh cho biểu Về nhanh đi con Tối hụ tối đuôi mà đi vậy đó hả Đi dòng cái đường mé lá Đi cho nó sáng sủa Thiệt ra bà chính muốn né Cái chữ ma ra thôi Chứ trời này mà đường nào sáng Anh nước cười cười Rồi lại tiếp tục trở về đường cũ Đi qua bờ gòn là nhanh nhất rồi Đi men theo biển lá biết chừng nào Mới về tới nhà Ông vừa đi vừa để ý Nhớ lại cái đoạn nào mà mình bị trúng đầu hồi nãy Sợ có cái nhánh gòn nào Nó gãy nó rớt Để ông sôi đuốc thấy Thì kéo xuống luôn chứ mất công người khác cũng lại trúng đầu Vậy rồi không để anh nước phải đợi lâu Nguyên một cái hình ảnh hiện ra trước mắt Mà dầu cho có đầu thai lên lần nữa ổng cũng không thể nào quên được Một người đàn bà tóc dài quá lưng quần xõa ra rũ rượi Bá mặt nguyên một bộ đồ đỏ Đầu ngẹo qua một bên Đông đưa qua lại như cái nhánh gòn Bàn chân tái mét lòng thồng ngay giữa đường đi Đích thì là nó Cái bàn chân lạnh ngắt Hồi nãy quất vô tráng ổng chứ không độc. Một đứa con nít 12 tuổi Lần đầu tiên chứng kiến một cái chết thê thảm như vậy Tưởng đâu anh xỉu luôn tại chỗ Nhưng không Anh nước suy nghĩ Đường về nhà gần hơn Là quay trở lại nhà ông bà chính Vậy là anh quyết định chạy qua cái xác treo đó Để tri hô bà con tới giải quyết Nói não ngay cũng ớn chứ Anh nước không có dám chạy mà rón rén đi qua Ông đi sát cái mép mé mương Để tránh hai bàn chân đang đông đưa nhẹ nhẹ theo gió Anh vừa đi khỏi Thì nghe bực một tiếng Tiếp theo là một tiếng phịch. Anh nước ngoái đầu nhìn lại Thấy sau lưng mình là cái xác của bà đó Đã nằm một đống ở dưới đất rồi Chắc cái dây nó chịu không nổi nên nó đứt rồi Anh nước sợ muốn đứng tìm Co cẳng phi nước đại về nhà Dọc đường ngang nhà ai anh cũng la làng Là có người chết ở bờ gòn nhà ông chính Bớ người ta Tới hồi về được tới nhà là anh muốn la hết nổi rồi cha dầu cầm chắc trên tay Nhưng mà đổ hơn phân nữa Cả sớm xách đuốc đi rần rần qua bên bờ gòn Chập sao người ta la gián động Chú Tư đi coi vậy Thì mặt mày đờ đẫn Mình ơi Vợ bà lạnh thắt cổ chết bên bờ gòn cậu chính đó mình Tiếm từ chân rung hết trần, mắt mũi đỏ que không tin đó là sự thật. Hồi trưa này mới thấy tiếm ba dẫn con bích đi ngang nhà. Hai má con dòm vô cười toe toét đây mà. Sao nói chết là chết như cái lương vậy? Đâu ai biết chuyện gì đã xảy ra. Chú ba lành đi đâu mà không thấy. Người ta chạy đi kiếm, thì thấy chú đang bên nhà nội của con bích lội bộ về. Nghe tin vợ treo cổ, chú chạy té sắp té ngửa. tới chỗ vợ nằm rủ rượi ra đó. Chú chỉ biết ôm mặt khóc, mà không tới gần lay gọi vợ. Không phải vợ tôi đâu. Vợ tôi chưa chết mà. B bà con coi kỹ đi. Đã đâu phải vợ con phải không? Ông chính bước tới vỗ dai an ủi một chập. Tan sự gia đình lưu bu, rối nụi. Ai nấy cũng bị bất ngờ. Con Bích nó khóc khăn hết tiếng. Rõ ràng má nó nói đi về nhà cho heo ăn, Cho hoài lại trước nó Biểu nó chơi với cô Út Ngoan đi Vậy mà má nó đi luôn Không thèm đói hoài gì tới nó nữa rồi Con Bích năm đó 10 tuổi Mồ coi má một cách bất thình lệnh Người ta hỏi ra mấy hai được Là chú ba làm thợ mộc Nên hay đi chỗ này chỗ kia Chú có quen một người đàn bà giá Hai bên chưa có gì quá giới hạn hết Nhưng có lẽ thiếm ba đã không chấp nhận được Cái sự thật đó Nên mới chọn cách tiêu cực tới như vậy Ai cũng trách tiếng ba nông nổi Đành đoạn ra đi Bỏ lại con bít bơ dư. Nhưng không biết Nếu như đặt mình vô hoàn cảnh của tiếng ba Thì người ta sẽ phải làm sao Vậy là từ ngày tiếng ba chết Cái bờ gòn đó lại còn ghê hơn một chút nữa Mấy ông thanh niên đi cà phê ban đêm là đút đuốc sáng rực Kéo có giò có dọc Chứ đâu có dám đi lẻ Vậy chứ đi ngang qua cái cây tiếng ba treo cổ là bị chội đất. Có khi chội một hai cục nhỏ nhỏ, có khi chội đất xình dẻo quẹo, dơ đổ mấy ổng hết trơn, Lần nào cũng kéo nhau chạy muốn gần chết. Vậy mà mấy ổng đâu có chịu ngồi yên ở nhà. Cái cặp giò tới tối là mắc đi. Mà đi tới cái cây gòn đó là da gà bắt đầu nổi trần trần lên rồi. Một anh nhằn. Ôi, sao mà chính ông không đốn cái cây đó bỏ đi trời. Đi ngang đảnh ốt thấy bà luôn. Ông nào cũng gật đầu hưởng ứng. Tự nhiên cái nhánh cây gòn nó rung rào rào. Mặc dầu không có miếng gió nào hết trừng. Mấy ông sách đuốc chạy có cờ. Vừa chạy tới chỗ đó. Thì ở trong có một cái bóng đen lù ra. Nguyên đám la muốn bể cái xóm. Có ông giật mình nhảy luôn xuống mương. Mà lội qua bờ bên kia. Có tiếng la. Em, em, em tí mấy ơi. Chờ em, đừng, đừng, đừng có bỏ em mà. Mấy ông định thần lại, mới biết đó là thằng tí. Năm đó ông bác nhỏ đó cũng 15 tuổi rồi. Lì lợm ngang ngửa anh nước chứ không có thua. Thấy thằng tí là mấy ông khai sáng đầu óc liền. Mau mau kéo nó qua bên quán cà phê mà mở cuộc điều tra. Cái thằng bác dịch, ai sai mà nhắc mà tụi tao. Mấy cái vụ gần đây là mày phải không? Thằng nhỏ lý nhí, vừa nói vừa dò, búng bung cái chỉ lai quần. dạ không có ai sai hết á, tại em hù ma mấy anh cho vui, ngày nào cũng rình lúc mấy anh đi qua thì chổi đất, nhưng nhưng mà nhưng mà bữa nay em vừa chuẩn bị chổi mấy anh ấy, thì em nghe cái tiếng nhánh cây nó rung rào rào, em tưởng đâu có đứa nào nó đi hù ma mấy anh như em á, thằng Tý bắt đầu miếu dài, nước mắt chảy ròng ròng, ốc cục của nó nổi lên từng đợt, em dợm lên thấy tiếng bà lạnh bác mặc nguyên bộ đồ đỏ từ trên nhánh cây tuột cái rẹt xuống gốc bác ngồi sầm sầm trước mặt em cái bà nói vui quá hả mày em quýnh quán tóc chạy thì đụng trúng mấy anh nè mấy anh ơi đưa em về em hết dám về thôi cứ như vậy mà người ta sợ cái bờ gòn đó hơn sợ cập lý do duy nhất mà ông chính cho tới bây giờ vẫn không đốn bỏ cây nào là vì ông để ma can ăn trộm cho ông. Ông biết mấy cái mương nhà ổng là địa điểm lý tưởng để tụi thanh niên kiếm mồi nhậu. Ổng chỉ giữ ban ngày thôi, còn ban đêm tụi nó bắt cá được hay không là nhờ phước đức ông bà tụi nó vậy. Chuyện về cái bờ gòn đương nhiên kể cả ngày vẫn không hết. Có điều thằng Dũng nghe một hồi, sợ quá nên nó đầu hàng. Chú thằng Mạnh đi sập mồm ngủ, xác định đêm nay khỏi dám đi đái rồi. <cười> lắm rẩm vậy mà nhanh hay tụi bay ha Tao nhớ con giàu mới đây á, Còn ở trận mặt quần cục Chạy nhông nhông ngoài sân Vậy mà bây giờ lấy chồng rồi Gã ngay tháng 10 Mà hên sao không có mưa nè Chứ không thôi mấy ông bà già này á, Chụp ếch chắc đã luôn ạ Một bà trong xóm Ngồi nhìn hai giàu đi ra tiếp bạn Mà cảm thắng như vậy Đêm nay nhúng họ Mọi người tới chúc mừng Đa số là bạn bè của cô dâu Bà con thân tộc thì ở bên trong Đợi tới 12 giờ đêm Làm cái lễ xuất giá Ai cũng nụm nụm tiền với vàng Trong cái bao thơ Của ít đồng nhiều Nhưng mà chắc là khóc tèm lem tuốt đuốc. Ngộ cái Cái lễ xuất giá Mà gặp mấy cái ông chủ lễ vui tánh còn đỡ Chứ gặp mấy cái ông Nói chuyện mùi mẫn chút đỉnh Là xác định cô dâu với mấy người chung quanh Khóc hết thấy đường gấp mồi Em cỡ nào cũng không có ém nổi đâu. Đêm nay cũng vậy nè. Cha nội rót rượu lễ. Đứng mắt nhắm mắt mở. Vì nãy giờ bị khách chuốt rượu muốn lết luôn. Đang ngủ thì bị giật đầu dậy. Bà con họ hàng ngồi quanh cái bàn giữa nhà. Cô dâu mắc mũi đỏ que. Ông chủ lễ thì bắt đầu luyện một miếng thiết tha. Sau cái buổi lễ xuất gia này thì con... Đã là con dâu của người ta Từ nay không còn được bên cạnh cha mẹ Lúc khỏe mạnh cũng như đào yếu Vậy bên đó Mấy khi được về nhà thăm nôm Buồn vui gì cũng phải ráng làm tròn bổn phận dâu con Trời đã ơi Bà cô dâu bà khóc nghe hụ hụ Ai nấy chùi nước mắt Hỉ mũi rột rột Chưa kịp cho tiền với vàng để bình ổn tinh thần cho cô dâu Thì ngoài đường đã nghe người ta la giáng trời Có người chết Mấy bà cô bà gì trong này đang khóc hít hát Nghe có động Mới nhổm dậy tính chạy ra ngoài hóng chuyện Thì bị ông chủ lễ tặng hắn một cái Dằn phong trào ổng cũng nôn nóng muốn ra coi Nhưng mà đang làm lễ phải ém xuống cái cơn tò mò Vậy là không cần nói dòng do tam quốc chi nữa ai có tiền cho tiền ai có vàng cho vàng cho xong thì mau mau phóng ra sân đứng chống nạnh ngóng cổ lát sau chạy vô nhà bà này đập vai bà kia bàn nhôi thiên địa số là mấy thằng thanh niên trong xóm sau khi uống rượu mừng cho tới hai con mắt lộn thinh thì kéo nhau về lúc đi ngang qua bờ gòn nhà ông chính thì phát hiện ra ông nội nào đó mặc quần cục ở trần đang ướp mặt vô cái gốc cây gòn. Tới gần kêu cỡ nào cũng không thèm quay ra. Tưởng đâu ông uống rượu xỉn quá, hết biết đường đi, nên một anh bước tới nắm vai kéo ra. Xỉn mà, kéo hơi mạnh, nên ông nọ té bật ngửa hết lóc một cái ịt xuống đất. Cầm đuốc sôi vô, cha nào cha nấy hồn phách muốn đi lộn xác, khi thấy ông nội này nằm dưới đất xí lắc léo từ đời nào rồi. Giữa trán ổng là một cái dấu tròn nhỏ, Máu đặc sệt từ đó chảy ra ướt mặt, ướt ngực bụng. Chắc hẳn đã bị thương lâu rồi mới thành ra cái nông nổi đó. Cả sớm được dịp nhốn nháo. Cái ông xấu số đó chính là chú Mười Thiện, nhà đầu xóm. Cách nhà ông bà chính thê hai miếng đất. Nào giờ ông lo làm ăn, chưa hề nghe tai tiếng gì. Tự nhiên ông chết đột ngột, mà lại là một cái chết khó hiểu. Ai cũng sợ. mấy ông công an xã qua tới sau đó chừng hơn tiếng đồng hồ không có dấu vết ẩu đả cái đinh tất đóng trên cây gòn chính là hung khí đã tước đi sinh mạng của chú mười người ta sau khi kiểm tra thì khẳng định ổng tự lấy búa đóng đinh vô cái thân cây rồi đập đầu mình vô mà chết dưới gốc cây gòn cây búa thầu vẫn nằm lăn lóc máu nhiễu đỏ một dũng dưới đất người ta phải đào chỗ đó đi mà hất xuống mương Vợ con chú mười khóc lóc lăn lộn kể lại trước đó suốt mấy ngày là ông đã có những dấu hiệu lạ rồi mặt mày lúc nào cũng bần thần cứ lẩm bẩm trong miệng là tôi không đi thôi tôi không đi vậy rồi chỉ một chút không để ý ông đã không kịp sống tới ngày hưởng thọ ông làm thờ một mà cho nên người ta bắt đầu dấy lên những cái tin đồn vô căn cứ nào là mười thiện đi mừng nhà ếm người ta chủ nhà giải được Nên ổng bị bộ quật Mà làm ra như vậy Rồi nào là ổng hay đi đêm đi hôm Về ngang đường đó Chắc có con ma nào nó để ý Nên bắt ổng đi theo cho vui Có người hướng tin đồn về cái hướng là Chú Mười bị tím ba lành bắt hồng Bởi vì từ hồi bả chết tới nay Người ta thấy bà lồng lộng, Chỉ có bả là ám cái bờ đó nặng nhất mà thôi Có người phản bác Nói tím ba treo cổ trên cây gòn kế bên Chớ đâu có phải cây gòn mà chú Mười chết. Lại còn đưa ra dẫn chứng hùng hùng. Nè, tôi phân tách cho mà nghe ha. Con vợ bà lành chết vì treo cổ. Mà cái cọng dây nó tự đứt, nó rớt xuống. Chứ có ai cắt hạ đâu phải không? Đó, cái đó mới là quan trọng. Thí dụ như có bắt người ta, thì nó phải bắt theo cái cách treo cổ chứ. Xưa giờ vẫn vậy mà. Mà chết bằng cách nào thì kéo người bằng cách đó. Khỏi cãi tôi. Mỗi người một ý nhau nhau lên bàn tán. Tội nghiệp nhất vẫn là bích. Nghe người ta nói về má mình mà buồn thiêu. Người chết từ đời nào rồi. Giờ này xương cốt chắc cũng đã rã ben hết rồi. Mà vẫn bị miệng đời dựng về bàn tán ba cái chuyện không đâu. Anh nước an ủi. Không sao đâu em. Không chừng thứ ba đi đầu thai từ lâu rồi. Ai nói gì kệ người ta đi Em đừng có để ý Nó bậy nó bạ Mang tội cái lỗ miệng răng chịu Bích cười cười cho qua Chứ thiệt tình bụng dạ cô héo quắc Làm thinh cho qua thì khó chịu trong lòng Mà làm giặt lên với mấy bà nhiều chuyện Thì sợ anh nước với gia đình chú thím tư buồn lòng Hai nhà cách nhau có cái bờ ranh Anh nước với Bích lớn lên với nhau Tình cảm cũng nhiều hơn so với người khác Gần gũi hiểu nhau Rồi thương nhau hồi nào không hay Tội nghiệp Bích một côi má Chú Tiếm Tư thương Bích như con gái trong nhà Hai người còn đang dự tính qua đám cưới hai giàu Năm sau chuẩn bị cho anh nước trước Bích về Để cả hai yên bề gia thất Mà lo làm ăn với người ta Từ hồi Tiếm Ba chết Bích ở với ông bà nội tới năm 15 Thì chú Ba mới qua năn nỉ Ông bà nội cho Bích về ở với mình Ông bà nội cũng không cho Kêu ổng tự lo đi Vì ông bà còn giận cái chuyện năm xưa Ông hư thân, làm cho tiếm ba chết Nhắm hổng lung lai like được ông bà nội Chú ba dài qua năng nỉ Bích Ông thấy lần nào về nhà chơi Lao bàn thờ cho tiếm ba Thì Bích cũng lao rất lâu Cứ dòm di ảnh của má trân trân Nên ổng mới ngọt lạc mà dụ dỗ. Con về nhà ở với cha đi Bích Về săn sóc nhàn khối cho má con Cha đi suốt rồi con thấy đó Nhà cửa lạnh tành Về nhà nghe con Động tới má Là động tới nỗi lòng non nớt của cô nhỏ Tuy ở với ông bà nội Nhưng mà hễ cứ bữa hai bữa Bích lại lội bộ về bên nhà Để dọn dẹp bàn thờ cho má Đi riết ăn nắng đen thui đen thích Ông bà nội xót cháu Nhưng mà đâu có nở can Con cháu mình biết hiếu thuận Thì mừng không hết Ở đó ngăn trở làm chi Rồi Bích quyết định về lại bên nhà của chú ba ở hẳn. Chú ba ông nói phải. Ông cất nhà cho người ta nên mấy khi có ở nhà đâu. Thí dụ làm gần thì sáng đi chịu dậy. Cơm nước đâu có nấu, bị gì người ta bao hết rồi. Còn hãy làm xa thì bỏ cái nhà trống quơ như vậy. Người ta vô dở nóc nhà trên đi cũng không hay. Từ ngày Bích về đó, nhà cửa ấm áp hẳn lên. Sáng sớm dần xung quanh đã có thể thấy khối bếp bay lên. từ nóc nhà của ba lành cho đáp chú ba làm có tiền là hay mua cái này cái kia đem về cho con gái lúc thì chai dầu thơm lúc lại sắp giải nhung có lúc lại là cây kẹp tóc tuy nó không đáng giá bị nhiều, nhưng mà ít có người cha nào làm được cái chuyện đó lắm có lẽ sâu trong thâm tâm ổng cũng muốn bù đắp chuộc lỗi với tiếng ba người ta khen thôi là khen mấy đứa con gái trong xóm còn có phần ganh tị với bích nữa là đang khác Bích vui một, chú ba vui tới mười. Từ hồi Bích về ở, hình như thiếm ba cảm nhận được tình cảm mà ổng dành cho con gái là thiệt tình. Cho nên không thấy thiếm gì nữa. Chứ hồi trước ngày nào mà phải ngủ ở nhà là trong bụng của ổng thấp thổm hổng yên. Tối khuya đang ngủ là nghe thấy tiếng khóc thúc thích ở ngoài trước. Khỏi cần đoán cũng biết ai. Có bữa chú ba bạo gan lén trình coi sự thể ra làm sao. thấy cái bóng đen in trên vách ngồi gục đầu khóc chỗ bộ dáng kế bàn thờ người thì không thấy mà bóng thì in dằng dặc ông sợ tới nỗi không dám thở mạnh mà không lẽ đần ông đừng ăn lại đi rủ bạn nhậu tới ngủ chung thì ai coi quen người khác thì không biết chú có quen hay không nhưng mà dẫn về thì cho vàng chú cũng không dám dẫn bị một lần rồi bây giờ đêm ai về chắc chồm sớm nói cho thối đầu Mà không cần tới đằng sớm Chỉ cần ông bà nội của Bích thôi Là đập chú không thấy tai chứ ở đó mà dẫn Bích tuy được cha cưng chiều, Nhưng không vì vậy mà trở nên đỗng đảnh Hay đua đòi Tiền bạc chú ba làm dư cho hai cha con đầy đủ Nhưng không phải dựa vô đó Để Bích có cớ mà làm biến Bích học nấu sôi cho ngon Ngày nào cũng gánh ra chợ sớm để bán Ai trong sớm cũng khen con nhỏ Vừa ngoan vừa lễ phép lại còn chịu thương chịu khó. Mấy bà có con trai toàn ao ước được đứa con dâu như Bích. Điều đó làm cho chú ba cảm thấy tự hào lắm. Tuy nhiên cả tháng nay, Bích phải về bên nhà để lo cho ông bà nội bị bệnh. Không biết trúng luồng cúm hay sao đó, mà cả hai đổ bệnh một lực. Cô út của Bích không làm sể công chuyện, nên kêu Bích về. Với lại Bích cũng sốt ruột, cỡ nào mà làm ngơ được. Cô thương ông bà nội dữ lắm, Nhà ngoại ở sát bên chứ có ai ngó ngàng tới đâu. Từ hồi tiếng ba một mực thương chú ba là nhà ngoại của Bích tự mặt tiếm rồi. Họ chê nhà nội Bích nghèo, làm nghề mọc cọc cạch được mấy đồng mấy cắt mà còn hay yếm toán người ta, nghiệp nặng này kia. Vậy là từ đó Bích chỉ biết là nhà ngoại mình ở đó đó, chứ chưa bao giờ đặt chân về lần nào. Bích đi, cái nhà của chú ba lại trở về hiện trạng của mấy năm trước. chắc là công chuyện lu bu nên từ hồi về bên nội tới giờ bích không có về nhà dọn dẹp bàn thờ cho thím ba lần nào hết anh nước mỗi lần muốn nói chuyện với bích là phải bơi xuồng qua bên kia nói cho đã rồi lại bơi xuồng về hai nhà cách nhau chừng ba cây số chứ mấy bơi xuồng trẹt trẹt một chút đã tới hả cái gì thì thấy xa chớ đi gặp người thương thì xa mấy cũng ra gần lại kể về chú ba lành nhóm thờ mộc của chú gồm có bốn người chú nè mười thiện năm nhân với bảy đức bốn người không ruột ra máu mủ chi bà ráp cái tên lại sau thấy giận ghê hùng chắc nhờ vậy mà chơi thân với nhau từ nhỏ tới lớn mặc dù không có ai gần nhà ai bây giờ mười thiện chết rồi còn ba người mặt mày ủ dột đi đứng nằm ngồi gì cũng thở dài thường thực tới hội thấy gia đình mười thiện quá đau khổ Vì không tìm ra được nguyên nhân cái chết của ổng, thì ba ông mới khai ra. Chú ba là người đứng mũi chịu sao, ổng về giặc nói. Ờ, chị Mười nè, chị uh, sống với anh Mười nào giờ? Chắc cũng biết chút ít về cái quy tắc nghề mộc của tụi tôi phải không? Thí Mười chùi nước mắt, sụt xịt nói. Tôi có biết gì đâu chú ơi, ổng ngồi nào giờ đâu có nói gì cho tôi đâu. mà non sao chú? chồng tôi rốt cuộc bị cái gì vậy? À, dần sớm đồn đoán không có sai đâu chị. Tôi tôi hồi nào giờ cất dại cái nhà là phải yếm một cái yếm cho có làm nhẹ nhẹ cho đúng thủ tục nhưng mà đa số là yếm cho người ta né cái gốc đó ra không thèm xài tới hay là đại loại như vậy thôi hả? Bữa hầm có cái nhà kia. Mần xong thì anh Mười ổng có yếm Nhưng mà im nặng. Bởi vì ổng có xích mít với chủ nhà đó. Tôi tôi cản rồi mà ổng không nghe. Ông ém cái kim mai tay lên trên cái kẹo nhà. Hồi lúc lợp mái đó. Vậy rồi ổng xui. Người ta giải được. Cho nên ổng bị quật đó chị Mười. Lỗi một phần cũng tại tụi tôi Không có càng dán ổng cho dữ Để bây giờ nó thành ra như vậy Chuyện là lần đó Cả nhóm đi cất nhà cho một người ở xã bên Ban đầu thì đâu có chuyện gì xảy ra Chủ nhà với thầy thợ ai cũng tử tế Vui vẻ với nhau Nghe đầu cái bà đứng ra mướn mấy ổng Sắp cưới con dâu Muốn cất sẵn cái nhà Để vợ chồng nó ra riêng được thoải mái bả là một người vui tính, ăn nói rộn rãng, lại cực kỳ có duyên. Mấy ông mới bàn với nhau, ráng cất cái nhà này canh chỉnh cho tốt để gia đình người ta làm ăn lên. Vậy rồi tới cái bữa đó, thằng con bả dẫn con vợ sắp cưới qua coi nhà. Hai đứa nó lạng tới lạng lui, dòm cái nọ ngó cái kia. Chỗ thì gật đầu, chỗ thì trề môi. Rồi không biết con nhỏ nói với thằng kia cái gì. Mà nó đi tới ngoắt chú Mười lại Chú ơi Chú sửa cho con cái cửa sổ này Rộng thiệt rộng Tôi làm cánh lùa để cho vợ con ngắm cảnh nha Nó còn kéo tay ổng tới cái chỗ đó Lấy cây gõ gõ đúng vô cái mé nó cần nới ra Chú Mười hơi khó chịu Với cái thái độ của cái thằng hỷ mũi chưa sạch đó Lấy thước đo đạt xong Chú lắc đầu, Không được đâu cháu ơi Cửa sổ quá lớn là điều không có nên. Hơn nữa nếu mà làm tới cái chỗ này thì thiệt là không có tốt chút nào. Nhỏ hơn tới chỗ này thì được nè. Đây nè cháu coi đi. Nhưng cái thằng đó nhất định không chịu thỏa hiệp. Nó nghĩ mấy ông này làm biến. Hơn nữa muốn lấy le với con vợ sắp cưới là có thằng chồng yêu chịu hết mực. Nên nó hất mặt. Ủa chú làm mướn mà sao chú hay cãi quá vậy? Tôi muốn sao thì chú làm y vậy đi Hay là không biết đường sữa Muốn thêm tiền thì nói một tiếng Nhà tôi đâu có thiếu Quan trọng là đừng có lì với ta đây với tôi Nguyên đám thợ thầy giận rung tay Chưa bao giờ gặp một cái thằng con nít lớn lối như vậy Má nó nghe ưm um sùm thì cũng chạy lên coi Hỏi chuyện chi Thì nghe kể đầu đuôi sự việc Và đắn đo một hồi Thì ngọt lạc với mấy ổng Nói thôi chịu khó chịu theo ý tụi nó đi Dẫu sao thì cất nhà lên cũng cho tụi nó chứ cho ai đâu Thì thôi, chủ nhà muốn sao thì làm y vậy Hồi lúc đo cái cửa Chú Mười thấy nó lọt vô cái cung ly Đã cản trò mà không chịu nghe Thì sau này gia đình làm ăn không thông Vợ chồng xào xáo ly tán Thì đừng có trách trời Làm thì làm Tuy nhiên cơn giận đối với cái thái độ Vĩ bán của thằng con bà chủ nhà Không thể nào rơi đi trong lòng chú Mười Thấy chú có ý định yếm phá Cả nhóm đã khuyên can hết lời Nhưng chú vẫn làm Chú nói Cái này tôi làm tôi chịu Không có ảnh hưởng gì tới mấy ông đâu Yên tâm đi Tôi phải cho nó biết như thế nào là lấy độ Thím Mười khóc lóc không thôi Trách chồng lỗ mãn làm săn Để tự mình nhận lãnh hậu quả Ngồi nhìn nhau một hồi Thì cả ba đứng lên từ giả thiếm mười mà ra vậy Dọc đường chú năm mới hỏi chú ba với chú bảy Hai người thấy có ổn không vậy Cha mười chết thế ghê vậy trời rồi có khi nào ba thằng mình cũng bị ảnh hưởng không Chú bảy xù một cái Xua tay trấn an chú năm Thôi đi cha Ý gì tầm bảy tầm bạ vậy Sợ rồi thần hồn nát thần tính Cha mười chả làm thì cha dính đạn Chứ bà thằng mình cũng mắc gì. Bớt lộ bớt nghĩ đi. bất nghĩ làm sao được khi mà chừng nửa tháng trở lại đây có đêm nào mà chú Năm ổng yên giấc được đâu. Nói đúng hơn là không dám ngủ. Người lúc nào cũng lo sợ quan mang. Cứ hễ đêm xuống nhắm mắt lại là bên lỗ tai ổng lại rì rầm tiếng của ai đó. Cứ kêu đi theo tao. Ông sợ muốn chết. Nói với thím Năm mà bả đâu có tin. Chỉ nói ổng bớt nhậu nhẹt lại đi Nhậu quá rồi bị khùng ổng có giống ai hết trơn Ngay cả lúc thức Ở đâu, trong hoàn cảnh nào Chú năm cũng có cảm giác như ai đó đang nhìn mình Lưng lúc nào cũng gai gai Khó chịu vô cùng Biết nói ra không ai tin Nên ổng chọn cách im lặng Mới hồi đêm hôm kia ổng nằm chim bao Thấy mình đứng chỗ bờ gòn ông chính Từ đằng xa đã thấy chú Mười bước nhanh tới Mặt mày lắm la lắm lét ổng kêu hết biết luôn Mà hình như chú Mười không nghe Thế vậy chú Năm mới đứng ngó Coi rút cuộc thằng bạn mình nó muốn làm cái gì ổng thấy chú Mười từ từ rút ra cây đinh tất Cầm búa thầu đóng hai ba cái Cây đinh ngập hơn phân nửa vô cây gọn Còn đang dơ búa tính đóng thêm Thì tự nhiên cái tay ổng đưa cứng Như có ai đó giữ lại từ phía sau Chú Mười quay đầu nhìn lại một cách khó khăn Rồi không biết là thấy cái gì Ông nhăn nhó mặt mày, Cây búa thầu trên tay rớt xuống Ông thất thiểu đi lại đứng ngay góc cây gòn, Ngửa đầu ra sau lấy đà Nhìn là biết chuyện gì sắp diễn ra Chú Năm lấy hết sức bình sinh la lên một tiếng Khoảnh khắc tráng của chú Mười cắm ngập vô nửa cây đinh Đóng cứng thân cây gọn Thì cũng là lúc chú Năm giật mình thức dậy mồ hôi ông đổ ướt hết áo Lại còn nhận thêm một cái giả nổ đơm đớm Của bà vợ Hiền Lương Thục Đức Kèm theo câu nói đầy ân tình Đi ra ngoài gián ngủ nhanh lịch quỷ già mắc dịch à. Thế nhậu về là mới sẵn la hét Mù nổi ai mà ngủ cho được Vậy là từ đêm đó Thiếm năm ra tối hậu thư Không cấm ổng nhậu Nhưng mà nhậu về bắt buộc phải ra ngoài gián ngủ Không được ngủ trong buồn Nghe mà lạnh hết xương sống Không xỉn mà ngủ thì bị quỷ ma kêu réo mà xỉn thì lại hay nằm chim bao thấy bậy bạ sợ muốn chết luôn để ý là thấy chú năm bây giờ mặc mũi ống chao dao hai con mắt lờ đờ người xanh xao thấy rõ hai người kia không nói ra nhưng mà trong đầu lại thầm nghĩ có khi nào cha năm đi theo gót cha mười không Vậy rồi mười thiện, có anh em nói gót theo thiệt. Nhưng mà không phải là năm nhân, mà là bảy đức. Ai cũng bất ngờ, ông đi không lời trăng trối, cũng không để cho ai nhìn mặt. Số là nhà chú bãi có một đứa cháu nội gái, từ nhỏ đã ốm yếu giặt dẹo. Đợt này nó lên 12, cả nhà quyết định mận heo cúng căng cho nó. Phần để cầu mong con nhỏ giải trừ được những điểm sống phần cũng là theo tín ngưỡng. Cúng để cảm tạ 12 bà mụ Cảm tạ gia tiên Chú bãi đảm nhận công tác mài dao Để đâm họng heo Ngoài nghề mọc ra Thì ổng cũng là một tay đâm heo ác chiến lắm Lúc mài dao xong Con heo cũng đã được mấy thanh niên Giật nằm ngửa trên tấm gián Chú bãi cầm dao đi ra Thì chợt ổng khựng lại Rồi ngó ra sau giường mà hỏi Ủa ai kêu vậy Mọi người không để ý lắm Thấy chú bãi xách cây dao ra phía sau giường Thì cũng ráng mà chờ Chờ hoài chờ hoài Vẫn không thấy chú ra Con heo bị đè nằm im một hồi Hình như đã lấy lại sức Nó giải lên đùng đùng Mấy ông thanh niên nghiến trăng cố sức mà kìm Một anh ngó quanh quất Thấy thằng tài cháu ngoại của chú bãi Từ ngoài sân đi vô Thì hỏi Ủa mày không canh nồi nước mày rau đâu vậy Nó gãi gãi đầu cười, <cười> Chợ em đang nấu nước Thì bà ngoại biểu em đi mua giùm ngoại chạy rượu Để em chạy ra ngoài chùm thêm củi Chắc nó sôi dữ rồi Con heo bị đè bên mé hè Cặp con mương Còn nồi nước thì bắt ở tuốt phía sau Vì sợ mấy đứa nhỏ trong nhà chạy giỡn y đùng Lỡ có cái gì thì khổ Thằng Tài đi ra một chút Thì la làng la sớm dậy động luôn Trong nhà túa ra ngoài sau Thì hú hét thất thành Người khóc kẻ gạo Âm thanh hỗn tạp mà ấm ảnh vô cùng. Không hiểu kiểu gì mà chú bãi chúc đầu vô cái nồi nước sôi, ngập tới nửa cái mình của ổng. Lửa dẫn cháy, đốt khét lẹt một mảng da thịt ở hạ thân. Phía trên thì phỏng nước tuột hết da ra trắng bệt. Phía dưới phỏng lửa cháy đen khô công. Vậy mà tay chú bãi còn cầm cứng ngắt con dao mát chót. Một quảnh đất kế bên cái nồi nước, bị ổng chém cho tung đất lên hết trơn hết trọi. tiếng bãi chịu không nổi xỉu lên xỉu xuống ai nấy vừa khóc thương vừa khóc sợ mà xanh hết mặt mày mấy thanh niên nói rõ ràng lúc đó có ai kêu chú bãi ra giường thì ổng mới đi như vậy nhưng hỏi ra thì không ai kêu hết mọi người đều có công chuyện để làm trong nhà có mỗi thằng tài có nhiệm vụ canh nước mà còn phải chạy đi mua rượu vậy rốt cuộc ai đã kêu chú bãi ra đó cho tới giờ phút này thì không tin cũng phải tin rồi rõ ràng là đang có một thế lực nào đó đang truy sát bốn người ấy chú năm nhìn chú ba đầy ái ngại giờ sau đi ba Lạnh lúc này mà không tính thì còn chờ tới bao giờ nữa đây hai đứa mình chết chắc rồi đừng cố điên để từ từ kiếm cách giải quyết bà già tụi ba hay cái vụ đi kiếm thầy lắm để tôi hỏi bà coi sao chú ba còn thập thò ngoài đường chưa bước vô sân nhà ông bà hai thì con chó phèn đã phát hiện ra mà sủa ôm lên bình thường nó thấy bóng chú đang bờ ranh là nó ngoắt đuôi mừng rồi vậy mà bữa nay nó sủa như là sủa ăn trộm bà hai từ trong nhà bước ra nạt mấy tiếng nó vẫn không chịu im bà hai bực bội lột chiếc dép lào mỏng như lá hẻ nước tán một cái bộp vô đích nó con phèn chạy một hơi ra sân Rồi ngó chú ba mà sổ tiếp Chú để ý là nó không nhìn ngay chú Mà lại nhìn cặp bên Hay là nhìn phía sau chú gì đó Ánh mắt nó như đe dọa Mép miệng kéo lên giật giật Để lộ nguyên bộ trăng chôm chổm lông lưng thì sững hết cả lên Chú ba dòm thấy cảnh đó Thì ốc ác cũng kéo bầy kéo lũ Chạy dọc theo sóng lưng Mà lan lên tới đỉnh đầu Bất giác chú nghe tiếng cười phì phị Phía sau mình Quay phát lại một cái Không thấy gì Chỉ là mấy cái bóng cây đang lắc lư Dưới cái nắng trưa mà thôi Rồi hổng vô nhà Đứng đó dòm con phèn hoài luôn hả Tiếng rầy của bà hai kéo chú ba về thực tại Chợt nhận ra mình đứng đờ đẫn Ở ngoài nắng từ nãy tới giờ Chú liền vuốt vuốt cho cái mớ lông tai Đang dựng đứng xẹp bớt xuống Rồi bước nhanh vô nhà Con phèn thấy chú bước tới Thì quýnh quán ôm lấy chân Mà ngã ngấn như chưa có gì xảy ra từ nãy tới giờ Bà hai ngồi vô bàn trà dở cái cơi trầu ra Từ từ cầm trái cao lên Rồi nhẹ nhàng nhấn cái lưỡi dao mà chẻ nó ra Chú ba nhìn má cứ chậm chạp Mà lấy cái thú ăn trầu làm vui Thì sốt ruột cất tiếng Bà Mà làm phước tiếp con lần này má ơi cha mượn với cha bãi đi đợi rồi bà hai nhướng chân mày từ từ đưa mắt nhìn con trai một cách thẳng nhiên bà hỏi rồi liên quan gì tới tao đâu chuyện tụi bay mận thì tụi bay tự chịu tao bây giờ chỉ quan tâm tới con bích thôi mày cũng yên tâm đi Mày mốt tao cho nó thỉnh bàn thờ má nó về đây thờ phượng khỏi mất công tới lui nữa Là sao vậy má? Má thấy còn chết mà không cứu sao má? Bà hai nghe bụng mình cũng có chút trộn rộn. Con ai mà không thương. Nhưng mà không hiểu gì đó. Nó cứ dằn lòng bà xuống. Khiến cho bà một mực suy nghĩ. Kệ nó. Không quan tâm tới. Chú ngồi một bên miếu máu. Ông hai từ dưới nhà bước lên thấy vậy. Thì cũng ngồi xuống bên cạnh vợ. Ông vừa mở miệng tính nói vô. thì bà nhìn ông một cái bao nhiêu can đảm trôi tuột ông hai thở dài ngồi nín tin từ nãy tới giờ cô út với bích ở nhà sau mận dịch cho ông bà hai bồi bổ lúc này cũng đi lên nép một bên mà nghe ngóng tình hình bà hai là người thẳng thắn xưa nay bà luôn tâm niệm chỉ cần mình sống tốt thì không có thế lực tâm linh nào có thể hại được mình Vì vậy khi mà chứng kiến từng người trong nhóm bạn của con trai ra đi Bà không nghĩ đây là một sự trùng hợp xui xẻo đâu Dòm cái mặt như mất sổ gạo của chú ba Cô Út cũng không đành lòng Mà nói với bà hai Bá ơi Ông ấy à, Má đi kiếm cái bà thầy trấn dế cho con Bích Hồi đợt đó đi má Chứ thấy cũng ghê quá Còn nít con nồi Biết cái gì mà nói Anh mày sân sẩn ra đó chứ có cái gì Bà hai chẹp miệng cắt ngang cả nhà im re không ai nói thêm câu nào Chú ba giận bà hai tím ruột Đứng lên từ giả đi về Chú không hiểu tại sao má mình lại có lòng dạ gan sắt như vậy Có lần chú qua nhờ bà đi xin giùm mình lá bùa Để không thấy tím ba về nữa Thì bà thẳng nhiên nói Mày làm nó giận Thì nó mới về kiếm mày Chứ đương không mà nó quậy đâu Nó để lợi của mình con Bích Mày biết điều thì đối xử với con nhỏ cho đàng hoàng vô Ở sớm ai gặp vấn đề gì về tâm linh Là bà hai chỉ biểu cho chỗ đi gặp thầy Còn riêng chú ba thì bà làm vậy Có lẽ bà giận chú không quên được Bà hai thương thím ba như con gái ruột Thím hiền lành chịu khó Lại thương chú Thương gia đình chồng hết lòng Từ ngày tiếm ba chết Ai nhắc chị tới tiếm Là bà lôi chú ba trai chửi cả ngày cả buổi Vừa chửi vừa khóc Bây giờ thì hay rồi Bà hai không kiếm dùm Thì chú tự đi kiếm vậy Nhưng chú lại không dám hỏi mấy người trong xóm Sợ họ đồn đoán lung tung Đang chưa biết tính sao Thì trong xóm tự nhiên xuất hiện một người Sáng đó chú ba với chú năm ngồi uống trà Mà cái mặt của hai người còn rầu hơn chữ rầu Không ai nói với ai câu nào Ông này thở dài một cái Thì tới lượt ông kia Chợt có một ông đi xăm xăm vô Đứng nhìn hai người thò lỏ con mắt Chú năm mới hỏi Cái gì vậy cha Tự nhiên làm hết hồn vậy Bán dầu gió hay gì Không có mua đâu đi đi Chú năm nói vậy Là tại ông quải một cái cặp màu đen bên hông, mặt mày thì lạ quắc lạ quơ, mà còn có vẻ là không phải người xứ này. Ông nọ dòm thêm một hồi, thì lắc đầu trề môi. Ân đường đen dữ lắm rồi, hai người bị quỷ ám nặng quá rồi đó. Còn quỷ hiện đang ở sau lưng hai người luôn. Kìa kìa, rồi rồi rồi, nó nghe tụi nói nó biến mất rồi. Bị ông trung niên lạ mặt sổ cho một tràng Hai ông bạn dồm nhau ứng lạnh Quới nhân là đây chứ đâu xa Cả hai quýnh quán kéo ghế Mời ông nọ ngồi xuống mà nói chuyện Ông giờ một lượt trong nhà Rồi phóng tầm mắt dòm xung quanh ra phía xa Dán tay áo bấm bấm lóng tay Tính lẩm nhẩm trong miệng một chập Ông mới phán Sốm này khó ở dữ Mà quỷ quá trời, Toàn là chết nghiệt nghiệt không à Tôi dòm thấy hai người cũng bắt đầu tới số rồi nè Chuyện cứu vãn được hay không mà khó nói lắm ạ Tưởng chừng gặp được người cứu vớt cuộc đời Ai dè lại bị phán cho mấy câu sám mặt Hai người bất lực dựa vô dách Thở dài thường thuộc Ông kia ra vẻ cảm thông Hỏi sơ qua về vấn đề hai người gặp phải Nghe xong ông lại nói Nghe rối quá hả Hình như không phải một con hả thôi để đó nhà này của ông nào cho tôi ở lợi nhờ tối nay đi tôi đi một vòng coi ngó coi sao yên tâm đi có tôi là cái giống gì cũng làm được hết rồi. hai người tin dữ lắm gật đầu li lịa cảm ơn bởi vì xưa nay cũng có nghe nói thường thường mấy người mà ra vẻ trịnh trọng đạo mạo hay thần bí thì đều là thầy giỏm gặp cái ông ăn nói luồn tuôn không có để ý tiểu tiết Thì đích thì là người tài rồi Đêm đó sau khi đi một vòng trong sớm Quan sát cặn kẽ mấy cái chỗ Mà ổng cho là có âm khí lợn dẫn Chú nằm với chú bà cũng đi theo Mới đi một khúc Đã quắn quyếu muốn về bị gì lâu lâu ổng chỉ vô góc dừa Có thằng nhỏ ở chuồng Chỗ bờ sậy có người đàn bà đứng xỏa tóc Chỉ tùm lum tùm la Mà hai ông này có thấy cái giống gì đâu Một chập đi tới bờ gòn nhà ông chính Thì ông thầy giỏi Là cái ông thầy đang đi kiếm ma đó Ông tên giỏi Ông biểu chú Năm với chú Ba Thôi đi về Về nhanh đi hai cha Về đi rồi pha bình trả nói chuyện Chứ thấy lạnh rồi đó Khỏi phải nói Hai ông kia chạy mất dép trong phút mốt Ông thầy này đúng giỏi như cái tên của ông luôn rồi Dân xứ lạ Mà bước tới bờ gòn nói trúng phóc Thì chỉ có là bậc cao nhân Về tới nhà Ông giỏi chỉ nhìn mông lung ra ngoài khoảng sân tối thui Lâu lâu nhăn trắng Rồi gãi gãi đầu Hai người kia không dám làm phiền Cứ nhìn ổng như vậy Mà thoát tim hết lần này tới lần khác Chập sau mới dài qua mà nói Bơi mần một bàn lễ đi Tôi phải dứt con quỷ chỗ bờ gòn mới được hai người bên này nghe mừng như mở cờ trong bụng, nhìn nhau cười hiếp mắt, nhưng nhớ chật lại thì lại tiếp tục đắn đo. rõ ràng ông nói nhiều lắm, mà sao ông đội bắt mỗi con quỷ ở bờ gòn thôi? Không thể giữ được lâu trong bụng. cả hai không hẹn cùng nhau đem cái thắc mắc hỏi ông thầy. ông cười trả lời: <cười> mời hai ông tới đó với tôi đi. tôi chủ yếu bắt cái con quỷ ở bờ gòn, vì tôi cảm giác nó mạnh quá. Sẽ hại thêm nhiều người Còn nếu như mà có con nào Theo hai ông ra đó Thì sẵn làm lễ tôi giết nó luôn Khỏi nói cũng biết Lần này hai người thoát được kiếp nạn rồi Mừng tới nỗi đêm đó Không ai ngủ được Chiều bữa sau Theo lời ông thầy giỏi Hai người chuẩn bị khá nhiều đồ Để cho ông tiến hành bài biện cúng kiến Sợp tối Người dân hiếu kỳ đứng xung quanh khá là đông Tụi con nít bị đuổi về hết rồi Lúc này cả đám súng nhau bàn luận Chuyến này con ma ở bờ gòn bị hốt đi Thì tụi nó sẽ không còn bị sợ hãi Mỗi lần đi chơi về khuya nữa Từ rài về sau nếu lỡ có đi mua đồ ban đêm Thì cũng không cần kéo nguyên đám Dắt dò lên cổ mà chạy đi Nói với nhau như vậy Rồi mạnh đứa nào đứa nấy ngồi ngóng về hướng bờ gòn Có cái gì đâu Mà cứ ngóng cho đỡ nôn nao Ở bên này Ông thầy giỏi đang cầm bó nhang bằng cụm tay Khói mịt mù như người ta đốt cỏ bờ ông đứng ngay cây gòn năm xưa Tiếm ba thắt cổ chết Khấn giái, múa mai Rồi cắm thiệt mạnh bó nhang Xuống cái lư hương đang hả họng chợ không ai thấy gì Chỉ nghe lạnh ngắt mình mẩy Tưởng chừng như đang ở ngày giáp tết Bà hai đứng đó căng mắt quan sát coi ông thầy này ông làm cái giống ôm gì. Nhìn cái điệu bộ tập trung mà mồ hôi đổ đầy trán của ổng bà hai cũng trông đợi kết quả tốt đẹp. Cả sớm đang dồm ông thầy chăm chăm thì hú hồn khi cái cây gòn nó rung lên nghe rào rào. Quảng dế mạnh ai nấy né qua một bên mà nép sát vô nhau. Trời không có gió cũng không có ai đứng trên đó mà mấy cái nhánh cây nó cứ rung. Nó lắc Y như có một người đứng ở nhánh này Nhảy qua nhánh kia liên tục Ông thầy giỏi móc trong túi ra một lá bùa Nhanh tay dán cái cạch lên trên thân cây Có tiếng la thất thành giang lên Không phải ở trên cây Mà ở dưới đất Hết thải nhìn lại Thấy chú Năm nằm dưới đất Ôm đầu lăn lộn la lên mấy tiếng ú ớn Có người đi tới nắm dài chú Năm Để lật người chú lên Thì bị chú hất cho một cái té ngửa ra Chú mạnh lắm Hai ba người cũng giữ không được chú nằm yên. Chú lăn qua lăn lại Trồi xoay mồng mòng, Y như con gà bị đá trúng tử huyệt Ông thầy đi tới cầm cây nhang Đang cháy khói nghi ngút Vơ mấy dòng trước mặt chú Năm Miệng không thôi niệm lầm rầm Bất ngờ ống nạt một tiếng Khai khẩu Dường như ngay lập tức Từ miệng chú Năm phát ra một tràng trên la đau đứng. Cứu tôi, cứu tôi chơi. Tôi giấc cái nậu quá trời ơi. Cái giọng đó đâu phải của chú Năm. Nghe kỹ thì ra giọng chú Mười. Không lẽ chú Mười nhập xác chú Năm sao? Ai cũng sợ muốn đi về lắm. Chân muốn bước mà dạ còn mong ở lại tò mò. Ông thầy giỏi còn chưa kịp hỏi gì. thì cái vong trong người chú năm đã bắt đầu hối thúc mọi người với vẻ đầy sợ hãi chạy hết đi nó gật về tới rồi mau chạy đi chú ba sợ sệt chuyển qua bực mình ờ, ông nói cái gì vậy chạy đi đâu ai vậy chú năm từ từ nhìn qua chú ba mặt mày đổ đầy mồ hôi răng đánh bọt cạp lọt cọc miệng miếu máu Con, con, con, con vợ mày đó ạch một cái Nguyên cả người chú Năm té vật ra đất Hình như cái dòng chú Mười xuất ra rồi Ông thầy giỏi đứng sớ rớ còn chưa kịp làm gì Cái dòng như dẫn mặt với ổng hay sao đó Muốn khai khẩu thì cho xuất ra Không coi công sức của ổng ra cái nắm gừng nắm ớt gì hết Ổng còn đang bực bội Thì cái dòng lại nhập vô xác chú năm một lần nữa Mấy người đang túm tụm đỡ chú vậy Bị chú hất cho một cái nữa Té bò càng Bà hai vẻ mặt lo lắng nhìn ngó chung quanh Như tìm kiếm một thứ gì đó Ông thầy giỏi thì thấy cái dòng lại lên quậy Tức mình sấn tới Đưa tay giả cái dòng một cái cho đã tức Chát một tiếng Mặt của ổng ăn nguyên một cái bạc tay Từ cái dòng mượn sát Kẻ đó cười nhếch miệng Thằng thầy ba trận này Muốn đánh tao hả Khôn hồn thì tránh ra Không thôi tao nhai đầu mày bây giờ đó Là giọng của một người phụ nữ trẻ Nghe quen lắm Nhưng nhất thời chưa ai nhận ra được Nghe trong câu nói chứa đầy sự phẫn nộ Ông thầy giỏi bất giác lùi lại một bước Không dám tiến lên Cái giọng trong sát chú năm lúc này Khiến cho cái đầu chú hơi chúi xuống Hai mắt trợn lên Nghiêng nghiêng mà dòm khắp một lực Dừng lại ở chỗ bà hai Cái dòng lên tiếng trách móc. Má à Lá thơ con để lại cho má Con giao con bích đàng hoàng rồi Mà sao má vẫn để con nhỏ gì đó Chút nữa là đã có chuyện rồi má thấy chưa má Bao nhiêu năm nay con không yên lòng mà đi Con thành quỷ rồi Tại ai vậy má? Má biết thương con má thôi Má đâu có biết thương ai Bà hai môi trung trung không nói nên lời Hết thải mọi người cũng đưa mắt nhìn về phía bà Đầy khó hiểu Nhưng có một điều chắc chắn Là cái dông trong xác chú nằm Chính là tiếng ba lạnh tiếng cười cười bước tới chỗ chú ba đang đứng Chú sợ liên tục lùi về phía sau, hai tay ra hiệu cho ông thầy giỏi liễu, nhưng ông mắt đi núp ở đâu rồi? Đâu có can đảm mà ló mặt ra để đấu với cái dòng quỷ đang trong cơn giận dữ kia. Mình làm gì mà né tôi vậy mình? Tôi có làm gì mình đâu? Tôi chỉ muốn hỏi là tại sao dám động tới con gái của tôi? Hả? Nghe tiếng nạc của tiếng ba, chú ba giật thoát mình. Ráng đứng lại, bà hai chân rung lên cầm cập tiếng bất thình linh nhào tới thộp lấy cổ áo chú ba, quăng đùng một cái xuống mương, rồi nhảy luôn xuống dưới. Trên bờ dân sớm la ó dậy động, nhưng không có ai dám nhào xuống ứng cuốn. Lỡ đầu lỡ rớ chọc cho bà giận lên, bà dìm chung luôn thì chết lớn. cái mương khá sâu, chú bà cố gắng quạt nước lội vô bờ. Nhưng không có được Cái thân thể của chú Năm lúc này đứng sừng sững ở đó Nước chỉ ngập quá lưng quần Trong khi chú ba thì đang vất giả giật lộn Với mực nước quá đầu Cứ nhìn thấy chú ba tiến vô bờ được một chút Thì dòng thím ba lại nắm áo ổng kéo ra Không dìm hẳn Mà lại chơi cái trò mèo dần chuột Ông bà hai quỳ thụp xuống đất lại thím ba như bữa củi Bà hai khóc lóc nói Con ơi Làm ơn tha cho thằng ba đi <cười> Chuyện đã qua lâu rồi Con ôm chi trong bụng mà không siêu thoát được Phần con bích ma cũng lo trọn vẹn Con thấy đó Nó vẫn bình an mà con Bình an hả? Không phải nhờ tôi Thì nó có bình an được hay không? Tôi cho má một cơ hội Nếu muốn cứu cái mạng thằng chó này Thì má mau nói ra hết cho bà con nghe từng chút một Nếu không thì đừng có trách tôi Bà hai lúc này mồ hôi tuôn ra như tắm Lưỡng lự chưa biết làm sao Thì thím ba nắm tóc chú ba nhận xuống nước Mặt nước sủi từng đợt bong bóng lên ủng ủng Bà hai quýnh quán lại thím ba lìa lẹ Con, con ơi con ơi má, má kể từ từ má kể đừng có làm vậy con ơi Bà hai đưa người ta quay ngược về một câu chuyện của thời gian 10 năm về trước. Bữa đó, bà hai đang lúi húi, phơi mớ củi bông dừa ở ngoài sân, thì thấy má con tím bà dắt nhà qua tới. Con bích thấy bà nội thì chạy thục tịch tới ôm cổ nhõng nhẽo. Hai bà cháu giỡn với nhau cười lên hăng hắc, Chợt nhìn thấy tiếng ba mặt mày có vẻ thất thần. Bà hai biểu con Bích. Đi vô nhà chơi với cô Út đi con. kêu Út lấy bánh trên bàn thờ xuống ăn, để lâu nó hư á. Con Bích dạ một tiếng rồi chạy vô nhà. Tiếng ba nhìn theo con gái mỉm cười, nhưng nụ cười buồn hiu hắt. Bà hai cứ ngồi đó nhìn con dâu mà không nói gì hết. Để ý thấy mặt thiếm ba có vết bầm Ở chỗ cạnh hàm tay chân thì thiếm mặt đồ dài che hết rồi Nên không thấy chi khác thường à, Thằng quỷ lạnh nó quấn bầy nữa hả Sao mặt bại bầm vậy con Nói đi Tao lấy đòn gánh đập thấy mẹ nó cho bay coi à, Không có gì đâu má À má ơi Má cho con gửi con bít bên này Tới tối nha Không thì để nó ngủ bên này cũng được. Mấy nay nó en en, có ăn, có ngủ. Má đừng cho nó phơi nắng dọc nước gì nghe má. với má giữ dùm con cuốn sổ này. Con kẹp tiền ở trống để dành cho con Bích. Mấy nay cha nó trở chứng ngay quánh bài. Con sợ ổng chơm cho nên con gửi má. Vậy nghe má. Thím ba dặn cho một hơi. Rồi bỏ đi không để bà hai nói thêm tiếng nào. Thím đi mà tai hơi nâng cái bụng. Bà hai kêu lại, tính hỏi coi cái bầu làm sao, nhưng mà thím ba đi một nước. Càng nghĩ bà hai càng thấy khó hiểu, con dâu mình bữa nay nó bị làm sao vậy? Nói năng khó hiểu, dặn dò đủ thứ. Bà lật cuốn sổ ra, thì thấy cứ cách một vài trang giấy là có một tờ tiền được kẹp ngay ngắn ở bên trong. Không để ý lắm, bà kẹp cuốn sổ vô nách, rồi phơi cho xong đóng củi. Để vô nhà chơi với cháu nội Tối lại thì hay tin con dâu treo cổ chết trên cây gòn Bà hai như không tin vô cái sự thật phủ phàng đó Bà ra sức gặn hỏi chú ba Nhưng chú chỉ gục đầu khóc Tới hồi bà làm dữ lên Thì chú mới khai là mình có quan hệ ngoài luồng. Chắc vì vậy mà thím ba mới giận hờn Mà nghĩ quẩn Bà hai khổ tâm lắm Con cái mình sanh ra Nuôi dạy, mong muốn nó trở thành Con người đàng hoàng Đâu có ai muốn nó sanh chứng tệ hệ như vậy Bà chửi chú ba nhiều lắm Càng chửi thì càng quốc ức Mày coi đi lạnh Mày coi vợ mày nó khổ với mày ra làm sao Nó bỏ gia đình nó Để lấy mày Cho tới lúc nó chết người ta cũng không thèm qua Giờ mặt nó Còn mày thì sao Mày đối xử với vợ con mày như vậy Mày coi được hả Trời ơi mày là cái quân bất nhân bất nghĩa mà Bao nhiêu điều tốt đẹp tao dạy mày Mày quên hết rồi Cái thứ như mày á Trước sau gì cũng gánh hậu quả ha Ai cũng khuyên bà bớt nóng giận Mà ảnh hưởng tới sức khỏe Người cũng đã chết rồi Đâu thế nào sống lại được Tội cho thím ba một xác hai mạng Ai cũng khóc thương cho cái số đoạn trường của thím qua đám ma thiếu bà, bà hai bắt con bích về bên này, không cho ở với cha nó nữa. Bà còn cấm không cho chú ba bước chân qua. mấy lúc muốn qua có việc, chú toàn phải canh lúc bà hai không có nhà. Lần đó gặt xong mà chưa bán được lúa, con bích bất ngờ bị bệnh, nó sốt mê sảng cứ kêu má ơi. ở nhà cũng sợ, muốn chở nó đi trạm xá mà không có tiền. Bà hai đang tính chạy qua bên nhà ông bà chính mượn đỡ. thì sực nhớ ra cuốn sổ mà thiếm ba lần đó gửi lại. Bà biểu ông hai. Ông với con út đem khổng bích xuống xuồng, chở ra ngoài trạm đi. Tôi ở nhà lấy mấy thứ rồi bơi xuồng ra sao. Nhanh đi ông. Gấp quá, thấy cháu bệnh nặng, ông hai cũng quán hết cả lên. Vợ nói sao làm vậy, chứ ông còn mất bình tĩnh hơn bà, thì suy nghĩ được gì. Bà hai phải mất một chập, mới kiếm được cuốn sổ cất tiền Lúc đó bà cất kỹ quá Nên bây giờ kiếm lại hơi mệt Bà lật kỹ từng trang để gom tiền lại Là một số tiền cũng khá là nhiều dư sức lo bệnh cho con Bích Rồi bà chú ý tới một đôi giấy Bị rớt ra Khi bà giới tay cất cuốn sổ lên trên đầu tủ Lật ra Tim bà loạn nhịp Khi biết đó là một lá thư Mà thím ba gửi cho mình Ba ơi Xin lỗi má Vì con đi bỏ lại con bích cho má săn sóc Con biết làm vậy má buồn con dữ lắm Nhưng mà mặt mũi nào con sống trên đời này nữa má ơi Con thương ba lành hết động Ba lành lại coi con còn thua con chó Má biết không Ba lành không có hiện như cha má hay người ngoài nhìn thấy Cả đám chơi chung bốn thằng Là bốn con sâu rượu chè bài bạc Y thua bài của ba thằng kia tới hai cái dạng Khóc lóc năn nỉ con đưa tiền cho trả Con không có tiền để đưa Thì Y đánh con Con chỉ biết lấy tay che bụng mà chịu thôi Chứ làm đâu có lại Cái bữa ba lạnh gửi con Bích qua đây Má biết để làm gì không má đi tổ chức chậu ở nhà rồi bịt miệng đè tai con cho ba thằng chó cái dậy xéo trừ nợ đây là cái giá mà con phải trả khi cãi cha cãi mẹ để lấy ba lạnh má thương con má nuôi con bích không lớn bảo vệ cho nó nghe má đứa con xấu số của má đọc tới đâu trời đất như sụp ầm ầm dưới chân bà hai tới đó thì ra nguyên cái đám đốn mạc đó mới chính là nguyên nhân khiến cho con dâu bà ra đi tức tử như vậy bà hai nghiến trăng cầm tiền bơi xuồng qua trạm xá đưa cho chồng rồi bơi gấp về bà không ghé nhà mà bơi một khơi qua bên nhà của ba lành đập cửa ầm ầm ba lành đang cơn say nằm ngủ ngái khò khò nghe tiếng đập cửa thì lè nhè tỉnh dậy Mắt nhắm mắt mở bước ra. Ai mà nửa đêm đập cửa muốn bung nhà người ta vậy? Cánh cửa vừa mở ra. Một cái bạc tay như trời giáng đánh thẳng vô mặt ba lành. Hai con mắt lập tức sáng bừng. Thấy má mình mặt mày như muốn giết người tới nơi. Bà lành lắp bắp. Mà, sao đêm hôm tới đập cửa quýnh con vậy má? Bà hai không nói tiếng nào. liện lá thư của tiếng ba vô mặt thằng con trời đánh bà lạnh hơi ngẩng người ra một chút rồi từ từ cúi xuống cầm tờ giấy lên đọc vừa đọc hắn lâu lâu lại liếc mắt nhìn má mình một cái rồi cụp mắt xuống liền vì bà hai đang mang ánh mắt rất tức giận mà đứng đó chờ đợi mày đọc hết chưa mày có gì muốn nói với tao hay là không bà lạnh quỳ sập xuống ôm lấy chân bà Má má ơi, con lại má Má bỏ qua cho con lần này Con con biết sai dữ lắm rồi má ơi Dẫu sao thì Thì má con Bích cũng chết rồi Má thương con má làm ơn em Cái chuyện này cho con nghe má Có con thề từ trại vì sao con tu chí mận ăn Con ráng làm để lo cho con Bích Nó nên người má ơi Có con lại má mà Nhìn thấy con trai quỵ mộp khóc lóc ở dưới đất Bà hai nghe trong bụng cuộn lên từng đợt Bà đi tới bên cái bàn thờ của tiếng ba Đốt ba cây nhang Rồi đứng đó nhìn chăm chăm vô di ảnh đứa con dâu xấu xố Đôi hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt In hằng vết thời gian của bà Bà thầm khấn tiếng ba Con ơi Bà biết con hoàng ức lắm Má cũng giận cái tội khốn nạn này dữ lắm Nhưng mà má không đành lòng Đưa thằng lành ra ánh sáng con ơi Má biết má nhỏ nhàng Nhưng mà con làm ơn hiểu cho nỗi lòng của người mẹ Má hứa sẽ lo lắng săn sóc cho con bích đường hoàng tử tế Má xin con yên lòng nghe con Bà cắm nhang vô lư Rồi đứng bần thần thêm một chập nữa Mới quay lưng đi về Không thèm nói với ba lành một lời nào Bà vừa bước xuống xuồng Cái lư hương trên bàn thờ tan Nứt tách một cái Rồi bể ra làm hai Các đổ tràn dương dãi ra xung quanh Ba lành thấy dậy sợ quá Chạy tót vô trong buồng, Không kịp đóng cửa lại Nghe tới đây Vợ của năm nhân đứng gần đó Nãy giờ khóc lóc lo lắng cho chồng Giờ này chống nạnh lên Mà rướng cổ kêu Chị ba Chị dịm đầu cái thằng chồng chị xuống Rồi sẵn đó chị hập luôn xuống dưới cho chết mẹ cái thằng chồng em luôn đi Khốn nạn quá mà Bà nội mẹ mày năm nhân Chiến này á mày không bị ma bắt chết Thì tao cũng đập cho mày chết luôn Bà con xung quanh bước tới can ngăn hết sức Mới dặn được thêm năm xuống Tức quá mà Cái chuyện động trời như vậy Mà bị ém như ém mắm Tới cả chục năm sau mới xì ra Thì thử hỏi ai mà chịu nổi Thế ra trong suốt bao nhiêu năm trời Những người đàn bà này phải sống với cái kẻ gọi là chồng, mang đầy nhân nghĩa giả tạo. Đúng là quả hữu quả bị nan quả cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm. Thím Mười nãy giờ nghe chuyện cứ ngờ ngờ, nhớ tới cái chết của chồng mình, rồi cái chết của bãi đức. Thêm biểu hiện lo sợ của hai người còn lại kia. Thím bước lên hỏi, bà lành, vậy chốt cuộc chồng tôi, không phải bị bùa quật chết, Mà là mấy chú nói gạt tôi phải không Ba lành hả miệng tính nói thì bị dông thím ba nắm đầu dìm xuống nước Ông quậy đạp nước văng trắng một góc mương Thím ba cười ha hả mà trả lời thím mười <cười> Chứ chị nghĩ đi Tụi nó đâu có ngu mà khai ra là tụi nó đang bị tui ám Tụi nó yếm nhà người ta tanh bành té bẹ kìa Có ai gỡ được đâu Thằng chồng chị nó gan Nó dám sách đinh tất ra thổi bùa Mà đóng vô cây gọn để trấn tôi Mẹ nó Cái bùa của nó hổng rớ được vô cọng lông chân của tôi nữa Nó muốn chết thì tôi cho nó chết Còn chị Bãi Chồng chị cũng là tôi giết đó Tôi kêu nó Nó trả lời Tôi hốt hồn nó gọn hơ Chính nó là cái thằng ngài đó đấm vô bụng bầu của tôi khi tôi đang giải dụa Mười năm qua tôi chưa bao giờ quên Đáng ra tụi nó không chết Nhưng mà tụi nó ngu lắm Đường quan không đi cứ thích chui vô bụi rậm Động tới con tôi Thì muốn sống cũng khó lắm rồi Số là cả đám mất nết đó Vẫn không thể bỏ được cái tật bài bạc Đã ăn sâu vô máu Nhưng muốn giữ hình tượng tốt đẹp Trong mắt vợ con Chồm sớm Nên toàn chơi lén chưa núp. Rồi một lần nữa ba lành lại thua Lại nợ Một lần bán vợ Lần này chắc phải đợi con Ba lành sau bao nhiêu ngày suy nghĩ Thì đồng ý với điều kiện của ba tên bạn thân Đem bích ra làm vật trừ nợ Theo kế hoạch, cả bốn tập trung lại uống rượu, nói chuyện. nhân lúc Bích đi bán chưa dậy, ba lành nấu một nồi cháo cá rau đắng, chừa riêng cho con gái một tô có sẵn thuốc mê bên trong. Bích thích cháo cá, cha đưa là ăn một hơi hết sạch. Ăn xong dọn dẹp một chút, thì Bích không gượng nổi mà đi vô buồng nằm ịt xuống, ngủ luôn không biết sao trăng gì nữa. Lúc này ba lành mấy bước ra nhìn quanh quất Rồi đóng cửa lại ngồi nhậu một mình trên gián Cho ba gã kia mò vô buồn bích để hành sự Mới vô được chút xíu Thì ba thằng lập cặp bò lết ra ngoài Chưa kịp mặc đồ cho đàng hoàng Ba lành nhìn sững mà hỏi cái, cái gì vậy mấy ông cô? Cả ba trỏ tay vô buồn mà thở hơi lên Không nói được tiếng nào Ba lành tò mò bước vô dán màn ra nhìn Thấy lờ mờ một cái bóng đang ngồi kế bên bích Chưa kịp định thần Thì ba lành bị một tiếng thét Thấu mạng dĩ vang lên Khiến cho gã ta phải ôm đầu ngồi tập xuống Tiếng đó nó ở trong đầu của gã Không tài nào giảm bớt được Nó kéo dài cho tới khi hai lỗ tai ba lành nghe ông ông Không còn nghe được cái gì khác nữa mới thôi Ba người kia mặc đồ xong thì mau mau mang dép đi vậy Bà lành giữ lại cách mấy cũng không được Cả ba vừa đi quất Thì bà hai qua tới Ba lành quảng dế thuộc lùi mấy bước mà hỏi ờ, Sao má qua đây giờ này vậy Con Bích đâu Tao đang ngủ Thì má con Bích biểu qua đây gấp Con Bích có chuyện gì Tao hỏi mày con Bích đâu Bà lành ấp úng chưa biết trả lời sao Thì bà hai chạy thẳng vô buồng của con Bích Thấy con nhỏ nằm đó ngủ mê mệt Áo quần sọc sệt Bà hai sấn ra ngoài nắm đầu bà lành giả chan chắc. Bà nghiến răng mà đánh Không thốt ra nửa câu Bà lành không phản kháng Chỉ lấy tay che mặt chịu trận Che mặt thì bà đánh đầu Che đầu thì đánh lưng Đánh mệt thì bà đi vô buồng Sửa quần áo lại cho cháu nội Rồi chờ con nhỏ tỉnh lại Dắt luôn về bển. Bữa sau bà lành đâu có dám dắt mặt qua mà nói chuyện Bà hai lại dắt ông hai qua Đẻ thằng con khốn nạn ra mà đập cho một trận nữa Tuyệt nhiên chỉ đánh rồi chửi nhỏ tiếng Chứ không có la lối cho bà con chậm sớm chú ý Bà lành thề thốt năng nỉ muốn sùi bột mép Nói là ba thằng kia chưa có làm được gì cũng biết hết Không biết tại sao mà mới vô có chút xíu chạy hết ra ngoài Ông bà hai biểu bà lành đi rủ cho được ba người kia qua nói chuyện Bằng không Hai ông bà cho cả đám đẹp mặt Lúc cả đám ngồi yên dị Trên cái bộ dáng ngoài hàng ba Nhìn xung quanh không có ai lai giảng Thì cả ba mới lần lượt kể lại Hôm qua lúc mò vô buồn của Bích Mới bước vô đã nghe lạnh ngắt Muốn nổi óc rồi Rồi cái hồi ba thằng già lây quay Muốn cởi đồ con nhỏ ra Thì nghe tiếng bịch ở phía sau lưng Nhìn lại Thì thấy một người đầu tóc rủ rượi đang nằm dưới đất. Từ từ đứng dậy khó nhọc. Cả ba bắt đầu dụi mắt, Néo vô đùi coi thiệt hay chim bao. Nghĩ chắc là tại rượu làm cho mơ mắt thôi. Thoáng trong chớp mắt, Cái người đã biến mất đi. Ba người dai qua nhìn nhau khó hiểu, Hít một hơi lấy lại tinh thần. Cả ba quay qua tiếp tục hành sự, Thì giật bắn mình khi thấy người nằm đó, Không phải là bích nữa. Mà là vợ ba lành Bởi mặt bộ đồ đỏ lúc chết của năm nào Mặt mày tím ngắt Lưỡi le ra kéo qua một bên Hai mắt lòi ra trắng hiếu hồn dế cha nào cha nấy phóng dính lên trên nóc nhà ù té chạy loạn ra ngoài Về tới nhà Suốt cả đêm không ai ngủ được Vì cái tiếng la hét trên khóc Nó cứ văng vẳng trong đầu Không cách nào làm cho ngưng được Ông bà hai giận trung hết mình mấy, trách người ta thì ít, mà trách con mình thì nhiều. Nghĩ đi nghĩ lại, hai người không thể nào tung cái tin này ra để kiện cáo, hay làm gì được đám này, vì nghĩ tới con Bích. Con nhỏ đang tuổi xuân sắc, còn sắp lấy chồng nữa. Nếu mà làm lớn chuyện ra, thì được mấy người tin là nó còn trong sạch. Bây giờ này chính bản thân nó còn chưa biết là có chuyện gì xảy ra với nó nữa mà. Thấy ông bà mềm lòng Cả đám tranh thủ năng nỉ lại lột hứa hẹn đủ kiểu Con tràng vô nhà đốt nhang năng nỉ tiếng ba Cái lửa hương phật cháy phừng phừng. Bà hai đuổi cổ cả đám về hết Thì mới dập được đám lửa trên đó Một gia đình tưởng chừng như êm ấm Lại mang trong mình những bí mật động trời Giờ phút này kể lại Cả sớm nghe xong như chuyện trong phim tuồng, Chứ không phải ở ngoài đời Tiếng ba kể xong thì từ từ siết cứng lấy cổ của ba lành mà nghiến răng. Tao đã nói rồi, đừng bao giờ động tới con tao. Là mày cố ý bỏ ngoài tay, thì hậu quả mày tự gánh. Hợp một cái, cả ba lành với năm nhân đều chìm sâu xuống đáy mương. Người trên bờ la hét như trái nhà, không ai dám nhảy xuống cuốn. Vì sợ cái giông hồn của tiếng ba Đang xôn xao Thì ầm một tiếng Nguyên sớm hết hồn không biết ai mà lớn gan như vậy Nhìn lại là Bích Con nhỏ đứng dưới nước Mà khóc năn nỉ Má ơi Thôi đi má Con biết hết chuyện rồi Con không muốn có thêm ai chết nữa đâu Con muốn má được siêu thoát Được đi đầu thai Đừng giấc dưỡng làm quỷ làm ma hại người nữa Ai ẩn ác thì tự gánh hậu quả má ơi, má buông bỏ đi, má thương con, má nghe lời con đi má. Sau câu nói của Bích, hai người kia ngôi ảo lên mặt nước, ho sặc sụa, trà sức quạt nước để lội vô bờ. Tiếng bà chắc đã xuất ra rồi, có lẽ không chịu nổi lời gian sinh của con gái, nên đã tha mạng cho hai kẻ không có nhân tính đó. Hết thải nhìn thấy hai gã nằm giật trên đất mà thở. Ai cũng đi tới nhổ cho mấy bãi nước miếng, đá cho mấy cái. Đối với những kẻ này, thì chết là quá nhẹ nhàng. Ông thầy giỏi lúc này mới tự trong bụi ló đầu ra. Mắt chớp chớp quan sát kỹ xung quanh, coi còn có gì nguy hiểm không. Đứng trước ánh mắt truy vấn của cả sớm, ông cười cười gãi đầu. <cười> tôi theo lệnh của thầy tôi, đi dọa xét tình hình thôi. Nghe nói là có bà nào đó bên xóm này Qua trình bài câu chuyện nghe với thầy tôi ở bến Thầy tôi biểu qua coi rồi về nói với thầy Nhưng mà thấy dòng día quá trời thấy ham Muốn thử tài nghệ à dẹ cái bà nội này bà dữ quá Tán tôi một cái muốn lìa đời à Thôi mời để tôi về bến báo lại với thầy tôi Để giờ thầy giải quyết Bà hai lắc đầu chẹp miệng Là bà đó chứ ai Bà thấy tình hình căng thẳng quá Nên có qua bên nhà bà thầy quen Để nói cho thầy nghe Ai mà biết bà sai ông nội này qua đây Do thắm tình hình đâu Cái lúc ông múa mai Bà hai còn tưởng là ông làm được việc Ai có mà về Qua bữa đó Năm nhân bị vợ tống cổ ra đường Ôm theo cặp đồ thất thiểu qua kiếm chiến hữu bà lành cũng đang gom đồ Chuẩn bị bỏ đi Mặt mũi nào mà ở lại cái xóm này nữa Có ở lại cũng đâu có tồn tại nổi Ai cũng ghét ra mặt rồi Làm sao mần ăn sinh sống Đi tới đâu cũng nghe người ta xì xầm Chuyện bán vợ đợi con của ba lành Cả hai xuống xuồng bơi đi giữa đêm Hổng ai hay biết Rồi đi luôn biệt sướng Không còn lần nào trở về Có bữa nọ người ta đi ngang qua bờ gòn Thấy trên mỗi thân cây Đều có quấn một miếng vải dài màu vàng Chữ đỏ chi chích ở trên đó Dưới gốc là một nắm chân nhang với ít bánh trái. Nhìn qua cũng biết là có thầy bà nào đó đã tới để làm lễ cúng kiến ở đây. Chứ mục đích gì thì ai mà biết được. Chỉ biết chừng ba ngày sau nữa thì cây nào cũng vàng lá rồi chết lần chết mòn. Người ta đi ngang bờ gòn tuyệt nhiên không còn bị dông dế chọc kẹo như hồi xưa nữa. Mừng nhất là mấy ông thanh niên từ nay đi cua gái vậy Không còn phải dắt dò lên cổ mà chạy thục mạng Có mỗi ông chính là rầu Cá di mương chắc không còn được mấy con Nói vậy thôi chứ thiệt bụng Thì ông bà chính cũng như mấy người trong xóm Ai cũng mừng hết á. Cái mừng thứ nhất là từ nay khu xóm được yên bình Không còn thấp thổm lo âu mỗi khi có việc phải đi đêm Cái mừng thứ hai là cuối cùng thì mấy dòng hồn quan ức cũng có thể đi được rồi bà hai biết chắc là ai làm. Vậy nên rủ thêm vài người lớn trong xóm, sắm ít đồ lễ lạc để qua bên nhà bà thầy tạ ơn. Qua tới rồi, thấy ông thầy giỏi quỳ trước bàn tổ. Hai tay nắm lấy hai cái giái tay của mình, mà cục đầu ra vẻ hối lỗi lắm. Hỏi ra mới biết là ông bị thầy phạt vì cái tội yếu mà ra gió. Làm phách làm càng, chút nữa gây ra quả lớn. Mỗi ngày phải quỳ hết ba cây nhang để sám hối á. Đủ một tháng mới được thầy tha cho Thấy cũng tội Mà thôi ráng chịu chứ ai dám xin tội cho ổng Rồi thoát cái cũng đã tới tháng chạp Đã sắp bước qua khỏi cái năm đầy biến động tang thương của sớm này Bữa đó đẹp trời Nhà của chú Thím tư sách gặp dịch Qua bên nhà ông bà hai để nói chuyện Xin cho hai đứa nhỏ được qua lại với nhau Nhắm được thì cho tiến tới luôn Nói cho có lệ vậy thôi Chứ ai không biết anh nước với Bích thương nhau nào giờ Tuy vậy bà hai cũng hơi ngập ngừng Bà hỏi chú thiếm tư Ờ vợ chồng bay á Không có ngại cái chuyện um... Thiếm tư cười Nắm lấy tay bà hai <cười> Bác hai ơi Chuyện người lớn thì làm sao bắt con nít chịu được chứ bác hai tụi con thương con Bích Vì cái tánh tình của nó Chớ có xét nét hoàn cảnh Thì té ra tụi con cũng là quân không biết điệu biết chuyện Trên đời này đâu có ai hơn ai đâu bác hai Người lớn mình bỏ qua hết đi Tập trung lo cho hạnh phúc của tụi nhỏ Con tình thím ba ở dưới suối vàng á Biết được chắc cũng ngậm cười với bác hai à Nghe thím tư nói Mà mắt ai cũng rưng rưng Kể ra vẫn còn may mắn Bích tuy bị số phận treo người đủ đường Nhưng ít nhất cô có nhà nội yêu thương Có gia đình của người thương hiểu chuyện biết điều Được thừa hưởng cái đức tính chịu thương chịu khó của má Để có thể vươn lên trong mọi hoàn cảnh Có cả lòng vị tha Để có thể cảm hóa được dông hồn người mẹ bạc mệnh của mình Bởi ông trời xưa nay đâu có dồn ép ai vô tới đường cùng Chỉ cần biết vấn đấu Biết tin vô chính bản thân mình Thì chuyện gì cũng có thể vượt qua Luật nhân quả có dài có trả, chưa bao giờ tính sai cho ai hết. Ác giả ác báo, sự thật muôn đời vẫn là sự thật, không thể nào che giấu nổi. Cho nên, sống hãy biết trân trọng những gì ta có được, để không phải hối tiếc về sau.